cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khiêm vừa trở về phòng, một người đàn ông tên Thái cũng bước vào sau đó. Mấy ngày nay cậu theo dõi đến đâu rồi? Nhà hàng của tên Tùng Em thấy có gì đó rất bất ổn Bất ổn thế nào Em nghi ngờ bên trong nhà hàng đó Có mua bán dâm Mua bán dâm Không những thế em còn nghi ngờ Ngoài mua bán dâm ra Hắn ta còn có hoạt động gì đó mờ ám nữa Cậu tiếp tục âm thầm theo dõi Nhớ đừng bứt dây động rừng Mọi chuyện không được hấp tắt Hằng bước xuống xe Kéo vai ly đứng trước sãy trọ Nơi khuê đang ở Cô tìm ai đấy Sãy trọ bà còn phòng trống không, cháu muốn thuê trọ. Ở lâu không? Cháu công tác ở đây nên chỉ thuê ở tạm. Ở tạm 2-3 tháng thì còn một phòng, vì phòng đó dành cho đứa cháu của tôi. Vài tháng nữa nó ở dưới quê lên ở. Vâng, cháu ở cũng chỉ tầm 1 tháng thôi. Vào xem phòng đi, điện nước tự lo. Vâng. Hàng kéo vali đi theo vào cùng bà chủ trọ, đi ngang phòng khoe, cúi khượng chân nhìn vào bên trong phòng vẫy tay chào. Chào em. Khôi đang dọn dẹp, nghe tiếng người cô ngẩng mặt lên nở nụ cười. Dạ chào chị, chị mới dọn đến ạ. Ừ, chị ở phòng thứ 3. Dạ ở đây có gì chị cứ nói với em và các chị ở đây. Mọi người tuy không dư giả nhưng giàu tình cảm chị ạ. Chị cảm ơn nhé. Chị về phòng dọn đồ sang với em sau. Để em phụ chị. Không cần đâu, cũng ít đồ thôi ạ. Chị cảm ơn nhé. Hằng ở đây cô ấy rất hay qua phòng Khuê để nói chuyện và tối nay cũng vậy, Hằng mang ít bánh ra ngoài sân ngồi nói chuyện với cô. Không ngủ được à em? Nhớ thằng bé quá không chợp mắt được chị ạ. Tại sao em không kiên? Khuê ngồi thở dài. Em đã làm mọi cách, viết bao nhiêu đơn nhưng vẫn vô ích chị ạ. Hắn chặn đầu tất cả. Em không nhớ về ký ức của mình một chút nào sao, kể cả người thân? Tiếng thở dài của cô trong đêm tối, cùng ánh mắt đượm buồn của cô, làm không gian trầm hơn bao giờ hết. Chuông điện thoại reo, đưa cô ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Là Thím Hà gọi điện đến, cô nhanh ấn máy nghe. "Dạ con nghe thím." Tiếng Thím Hà gấp gáp trong điện thoại. "Cô Khuê mau đến đây đi, thằng bé, thằng bé không ổn rồi cô ơi." "Thằng bé làm sao hả thím, Thím Hà, thím?" Cô nghe tiếng ồn ào trong điện thoại, những lời qua tiếng lại trong đó làm cô cuống hết cả lên. Mặt mũi cô đã tái đi không còn giọt máu. Đầu óc cô choáng váng lao đảo đi vào trong phòng, va vào hết cái này rồi đến cái kia. Hoàng nhìn thấy Khuê hoảng loạn như vậy cũng lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy em? Khang người cô run lên nói không thành câu. Thằng bé có chuyện rồi chị ơi, em phải đến đó. Tay chân cô luống cuống mặt hoảng loạn quay quanh tìm chìa khóa. Chìa khóa xe đâu, đâu rồi? Hằng cầm lấy khuê trấn an. Bình tĩnh đi em, ra xe chị chở đi. Đi luôn chị ơi, nhanh lên chị. Tại căn biệt thự của Tùng, hắn tay chân luống cuống sơ cứu cho thằng bé. Nữ đứng bên cạnh mặt cũng hoảng loạn, tay chân cứ víu hết vào nhau đi qua đi lại. Hay là đưa nó vào bệnh viện đi anh? Em đi nha. Để cho hàng xóm biết rồi báo chí bu lại cơ mà chết. Bác sĩ cũng gần đến rồi mà. Em làm gì để thằng bé ra thế này? Em em có làm gì đâu, đang uống sữa tự nhiên nó như thế. Xe hàng dừng trước căn biệt thự to lớn, Khuê bước nhanh xuống, xe chạy nhanh vào trong, nhưng đến cổng thì bị hai tên vệ sĩ chặn lại. Cô dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn hai tên đó. "Tránh ra. Không được sự cho phép của cậu Tùng cô không được vào." Hai bàn tay cô siết chặt, giống cổ lên mà hét vào mặt hai tên vệ sĩ. "Tao nói là tụi mày tránh ra, tránh ra." Cô càng cố sức xông vào thì hai tên vệ sĩ càng lôi người cô ra. Một tên dùng lực đẩy mạnh cô ra phía ngoài, làm cô ngã xuống mặt đường. Nhìn thấy thanh sắt ở gần đó, cô chạy đến nhặt lấy xông về phía hai tên vệ sĩ kia mà cô lạn xạ. Lúc đó cô như con hổ sổng chuồng, điên cuồng tấn công kẻ thù. khuê điên loạn đến mức khiến hàng đứng đó cũng phải khiếp sợ. "Tao nói tụi mày tránh ra." Hai tên vệ sĩ nhìn ánh mắt khuê lúc đó cũng có phần khiếp sợ, bọn họ vừa phòng thủ vừa đi thụt lùi về phía sau. Cô vừa xông vào vừa hét lớn. "Còn tao đang gặp nguy hiểm trong kia, giết người tao cũng giết, tụi mày tránh ra." Hàng nhìn thấy hai tên vệ sĩ kia nháy mắt định xông lên, cô ấy nhanh mở cửa xe, lấy một con dao nhỏ gọt hoa quả trong hộp chạy đến chỗ Khuê, chĩa con dao về phía hai tên kia. Hai tên vệ sĩ nhìn thấy dao không dám tiến đến, từ từ thụt lùi về phía sau. Khuê ở ngoài cổng hướng mắt vào trong nhà nhưng không thấy được gì cả. Sự nôn nóng trong người cô làm cô không còn biết trời đất, không còn biết sợ một cái gì trên đời nữa cả. Cô chụp lấy con dao trên tay hằng xông đến chỗ hai tên vệ sĩ, tiến lần vào trong nhà. Ánh mắt của cô lúc đó trông thật khiếp sợ. Hai tên vệ sĩ từ từ né sang một bên, cô nhanh chạy thục mạng vào trong, Hằng cũng chạy theo cô sau đó. Thím Hà đương nhiên tùng sơ cứu cho thằng bé mà lòng nóng như lửa đốt. Thím nhìn qua cửa sổ thấy bóng sáng Khuê ở ngoài sân đang chạy vào trong nhà. Trong lúc Tùng và nữ không để ý, Thím Hà nhanh chạy xuống nhà mở cửa cho Khuê. Thằng bé đâu? Con của tôi đâu? Sao giờ cô mới đến, thằng bé trông yếu lắm rồi. Cậu Tùng một hai không chịu đưa thằng bé đi viện Cô lên trên phòng đưa thằng bé đi viện nhanh còn kịp Mồ hôi mồ kê trên người cô nhễ nhãi Bàn chân cô không thể đứng vững Khi nghe những lời thốt ra từ miệng thím ấy Nhưng cô không cho phép mình gục ngã ngay lúc đó Thằng bé vẫn còn chờ cô ở trên kia Con của cô vẫn còn nằm ở trên đó Cô xiết chặt con dao trên tay Cắm đầu chạy lên phòng cô hét Thằng khốn tao giết mày Tao giết mày Hàng Sở Khuê không giữ được bình tĩnh, làm ra điều dại dột nên cũng chạy lên xem tình hình như thế nào. Tùng đang sơ cứu cho thằng bé, nhìn thấy Khuê cầm con sao chạy lên, hắn ta cũng sợ chết khiếp, đứng dậy cầm lấy tay nữ đứng ra xa. Nữ nhìn thấy sao cũng sợ đến tái mặt, đứng nép sau lưng Tùng. Cô nhìn thấy con nằm trên giường hơi thở yếu ớt, gương mặt đã tái đi không còn hồng hào như mọi ngày, cô khóc trong sợ hãi. ôm lấy thằng bé chạy nhanh xuống dưới nhà, cô nói trong tiếng khóc. Con tôi sao thế này? Con ơi con, ai cứu lên con tôi, cứu con tôi với. Hằng chạy theo Khuê, cô ấy lúc này cũng rất hoảng. Mau đưa thằng bé ra xe đến bệnh viện nhanh đi em. Tùng Từ cầu thang chạy xuống chặn đường Khuê không cho cô đem con đi. Hai tên vệ sĩ ở bên ngoài lúc đó cũng chạy vào ngáng đường. Nữ sợ nên chỉ đứng ở trên lầu nhìn xuống theo dõi. Thằng bé đã được tao sơ cứu, bác sĩ cũng gần đến rồi, mày đưa nó đi đâu?" Khuê nhìn Tùng ánh mắt như muốn đâm xuyên qua con tim của hắn, cô đưa thằng bé cho hắn, cô chạy thật nhanh vào nhà bếp, lấy con dao lớn xông thẳng đến phía Tùng. Hắn ta sợ thụt lùi nhanh về phía sau. "Này này, mày đứng đó đừng có làm càn, bỏ dao xuống đi tù như chơi đấy." Cô quệt ngang nước mắt trên mặt, chĩa con dao tiến lại gần Tùng. Nhìn hắn chỉ muốn đâm cho hắn một phát. Con tao đang gặp nguy hiểm, mày nghĩ tao còn sợ cái gì trên đời này nữa? Ai ngáng đường tao chém. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, hắn sẽ gặp phiền phức. Hắn nháy mắt với hai tên vệ sĩ xông lên khống chế cô. Cô quơ con dao lạn xạ về phía trước. Tụi mày tránh ra, tránh ra. Lúc này Khiêm từ ngoài chạy thẳng xe vào trong sân, anh phi xuống xe cùng với một vài người chạy nhanh vào trong nhà. cảnh tượng trước mắt, Hằng đang bế thằng bé, còn Khuê thì hai tay run run cầm chặt con dao, chỉ về phía những bọn người kia. Đôi mắt cô đỏ ngầu vì khóc quá nhiều. Hai bàn tay Khiêm siết chặt, mặt anh nóng bừng bừng. Anh xông đến tung một cú đạp vào bụng tên Tùng khốn nạn kia. Lưng hắn đập mạnh vào tường đau như muốn gãy làm đôi. "Mẹ kiếp, mày là thằng chó nào?" Khiêm nhanh đến bế thằng bé trên tay Hằng, quay sang nói gấp với Khuê. mau ra xe. Cả ba đưa thằng bé ra xe phóng nhanh đến bệnh viện. Con Tùng và cả hai tên vệ sĩ của hắn bị người của Khiêm chặn lại. Ở bệnh viện, thằng bé được các bác sĩ cấp cứu kịp thời nên không còn nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ kết luận thằng bé bị sặc sữa trào ngược vào đường thở, dẫn đến tím tái khó thở, nếu cấp cứu chậm một chút nữa sẽ không biết xảy ra chuyện gì. Cô ngồi ở giường cầm chặt lấy bàn tay con áp sát vào má. Cô cứ thế ngồi nhìn thằng bé nước mắt không ngừng chảy ra, hai quầng mắt cô khóc đến thâm quầng sưng húp cả lên. Nhìn những vết bầm tím trên người con, cô cắn chặt môi, cô trách bản thân mình, cô hận bản thân, hận đến mức chỉ muốn dùng con dao cứa trên từng thớ thịt trên cơ thể. Thím Hà đứng nhìn thằng bé như thế cũng quay mặt đi, đưa tay quẹt nhanh nước mắt. Thím ấy cũng thương thằng bé lắm. Thím nói thật cho con biết đi, có phải cô ta mạo hành thằng bé đúng không? Thím Hà giữ im lặng thở dài, khơi đứng bật dậy đứng đối diện với thím máy. Thím nói đi, có phải không? Chỉ một cái gật đầu nhẹ của Thím Hà cũng khiến cô khó thở. Tại sao thím không nói cho tôi biết? Tại sao thím giấu tôi? Thím đã hứa với tôi rồi mà. Thật lòng tôi cũng muốn báo cho cô biết, nhưng cô nữ cứ để ý đến tôi mãi, còn hù dọa cả tôi, tôi cũng chỉ là kẻ ăn người ở không dám lên tiếng. Tôi cũng đã cố gắng bảo vệ thằng bé hết sức trong khả năng của tôi. Nhưng cuối cùng thì cô cũng biết tôi thương thằng bé cỡ nào mà. Tùng, hắn có thấy những vết bầm trên người con không? Có lần trong bữa cơm tôi cố tình làm đổ nước lên người thằng bé, cởi áo nó trước mặt cậu Tùng để cho cậu ấy thấy những vết bầm. Cậu ấy có hỏi thì cô nữ nói là do thằng bé nghịch ngợm chạy nhảy té nên mới thế. Cậu ấy không nói gì cũng không quan tâm gì đến thằng bé. bữa đó y như rằng tôi bị cô nữ để ý hù dọa đổ thứ. Ngay đến đầu máu điên trong người cô sôi sùng sục đến đó, những đường gân máu trong mắt cô vì thế cũng nổi lên trông thấy sợ. Tao giết mày thằng khốn. Nhìn thấy Khuê đang mất tỉnh táo, Hằng giữ lấy người cô trấn an. Bình tĩnh đi Khuê, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, con đang cần em đấy. Cô ngồi xuống ghế thẫn thờ nhìn con. mà đau như có ai đó cứa từng khúc ruột, đau đến không thở nổi. Gương mặt hốc hác của cô bây giờ thấm đượm nước mắt. Khiêm trên tay hộp giúp nóng vào phòng, hàng đi đến nói nhỏ vào tai anh. Khuê đăng rất mất tỉnh táo, anh lựa lời nói với con bé. Anh gật đầu đặt hộp giúp trên bàn đi đến xoay người cô lại. Anh ngồi xuống đối diện nhìn cô dỗ dành như một thói quen. Anh nắm chặt bàn tay gầy gò của cô, Bàn tay ấy không còn vô tư hồn nhiên như ngày nào. Anh úp mặt xuống bàn tay cô, bờ vai anh run run. Cô cảm nhận được nơi bàn tay của mình ươn ướt, hình như người đàn ông ấy đang rơi nước mắt. Chỉ thiếu một bước, một bước nữa thôi, đúng không em? Hoa và Hoàng nhận được tin tức của con bạn thân, cả hai tức tốc nhanh chóng vào Sài Gòn, xuống sân bay, cả hai bắt taxi đến bệnh viện. Say dừng trước cổng hoàng nôn nóng bước xuống xe vào trong. Cậu ta vẻ mặt nhăn nhó quay lại gọi lớn cây hoa. Bà nhanh cái chân lên có được không? Lúc nào cũng lề mề phía sau. Ông thì giỏi rồi, chân dài là nhất. Hoàng quay người lên, không để ý đụng vào người của Hằng, cả hai ôm lấy trán nhăn mặt. Bà chị đi mà mắt để ở đâu thế không biết. Hằng đưa cặp mắt khó chịu nhìn Hoàng. Bà chị sao? Cậu nhìn tôi già đến mức đó à? Bà chị lại mấy cái gương xa ở ngoài kia soi tạm đi, già lại không chịu nhận mình già. Người trưởng thành sẽ không bao giờ đi sao đo với một đứa con nít miệng còn bám sữa mẹ, thế nhé. Này, bà chị nói ai còn bám sữa mẹ đấy? Này bà thím già kia. Cái Hoa chạy lên đánh mạnh vào vai Hoàng. Con không mau đi lên trên, đứng ở đây mà gẹo gái. Gẹo chúng gái còn sung sướng cuộc đời, đằng này chúng bà cô già xui rồi cả đời trai. Ông nói nhiều quá, đi lên trên mau lên." Cây Hoa bước vào phòng, nhìn thấy Khuê ngồi ở đó, nó cũng vội vàng chạy đến ôm chầm lấy con bạn thân. "Tổ quỷ sứ, mất tạm mất tích ở đâu vậy hả? Bạn về gì mà kỳ cục vậy?" Gặp được Cây Hoa, cô như tìm thấy một nơi để có thể trút hết nỗi lòng của mình. Cô ôm chặt lấy con bạn, cứ thế để nước mắt chảy dài. "Tại sao cuộc đời tao lại khổ vậy Hoa?" Tại sao ông trời lại bắt tao gánh hết những chuyện này? Tao tự hỏi tao đã gây ra tội ác gì mà giờ cả con tao phải gánh chịu. Có ác là lũ mặt người giả thú kia." Hoàng đứng nhìn gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng của Khôi cũng đủ biết cô đau khổ đến mức độ nào. Còn đâu một người con gái hồn nhiên hay cười mà trước đây Hoàng kiên trì theo đuổi. Khôi đau thì Hoàng cũng đau. Cậu ta chỉ muốn đập một trận kẻ đã biến cô thành ra thế này. Hoàng đấm mạnh tay vào tường lớn tiếng. Cậu nói sống tốt, sống tốt của cậu là như thế này đây Hảo Khuê. Tớ đã nói với cậu như thế nào, có chuyện gì chỉ cần cậu gọi cho tớ một cuộc thôi. Dù ở đâu, tớ cũng phi đến mà. Tại sao cậu không để cho tớ lấy nửa cuộc? Đợi giờ cậu phải để tớ chứng kiến cảnh này. Ở đây ai cũng nhìn thấy được sự tức giận trong lòng Hoàng. khi cậu ta phải nhìn thấy những thứ mà mình không muốn thấy. Cây hoa bua người khuêa ra tiến lại chỗ hoàng nó nhỏ. Ông bé bé cái mồm được không? Làm gì nói lớn ghê vậy? Con khuê còn chưa đủ khổ hay sao mà ông quản trách nó. Nhưng mà tao tức, tức muốn điên người bà hiểu không? Giết người mà không đi tù là giờ tao chạy đến chỗ thằng khốn nạn đó giết ngay vào luôn rồi. Bớt nóng lại đi, đừng làm mọi chuyện rối ren thêm. Mẹ kiếp nó chứ. Lúc này Khiêm ở dưới căng tin đi lên phòng, Kê Hoa cúi đầu chào. "Em chào thầy." Hoàng có nhìn thấy nhưng bộ mặt làm lơ, Kê Hoa nhéo vào cánh tay cậu ấy nhắc nhở. "Chào thầy đi chứ, đứng ngậm cái mồm vậy." Hoàng không những không chào mà còn song đến đứng trước mặt thầy Khiêm nói thẳng. "Sao thầy không ở bên đó luôn đi, quay về đây làm gì?" Kê Hoa đá mạnh vào chân Hoàng. "Ông nói điên rồi gì vậy?" "Tao nó không phải à?" Lời nói thật bao giờ cũng khó nghe, nhưng suy cho cùng cũng tại thầy ấy mà cuộc đời Khuê mới ra nông nỗi này. Chuyện xảy ra có ai muốn, sao ông tự nhiên lại đi trách thầy ấy? Hoàng không nói với cái hoa nữa, mà quay sang nhìn thẳng mặt thầy Khiêm nói rõ to. Nếu thầy đã không bảo vệ được Khuê thì tại sao không dứt khoát, không rõ ràng chuyện tình cảm? Sao thầy không thông tư tưởng cho cô ấy để cô ấy khỏi phải chờ đợi? Thích sao không nói, yêu sao không thổ lộ? Sao không nói mà cứ thế im lặng đi, thầy có thấy mình hẳn không?" Khuê ngồi nghe những lời qua tiếng lại không hiểu gì cả, tại sao Hoa và Hoàng lại gọi người đàn ông đó là thầy? Tại sao người đàn ông đó vừa rồi úp mặt xuống bàn tay cô mà rơi nước mắt? Cô còn chưa định hình được, còn chưa kịp hỏi thì người đàn ông đó đã tránh né ánh mắt thăm dò của cô, bằng cách viện cớ đi xuống căng tin. "Hoa và Hoàng, hai người nói gì mà tao không hiểu gì cả?" Hai người biết anh ấy sao?" Cây Hoa hỏi Khuê, "Mày có biết thầy ấy là ai không?" "Anh ấy tên là Khiêm, là bạn của chị Hằng ở cùng dãy trọ với tao. Khi tối cũng nhờ có anh ấy nên tao mới đưa thằng bé vào viện cấp cứu kịp thời." Hoàng cười nhếch một cái, cậu ta kéo tay Khuê bước đến đứng trước mặt Khiêm, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. "Cậu nhìn cho kỹ đi, nhìn cho kỹ mà." "Cậu đã từng nói người đàn ông này là nguồn sống." là sinh mạng của cậu đấy, cậu nhớ chưa? Ánh mắt của cô nhìn người đàn ông đang đứng trước mắt có gì đó rất thân quen nhưng lại có gì đó rất buồn. Cô nhìn anh chậm rãi hỏi, "Chúng ta đã từng biết nhau sao?" Khiêm nhắm mắt gật đầu, cô vẫn muốn tiếp câu hỏi, "Chúng ta là mối quan hệ gì vậy?" "Là quan hệ..." Không đợi Trang Hoàng nói hết, Khiêm đã nhảy vào chặn lời của cậu ấy, anh nói rất nhanh, "Là anh em." Hoàng hướng hướng cái nhìn tức tối về phía thầy Khiêm, Hoa đứng bên cạnh Hoàng nói thì thầm. Ông bớt hiềm khích với thầy ấy được không? Giữa thầy và Khuê chuyện gì đến rồi nó sẽ đến, có tránh cũng không được. Hoàng vội vã đi xuống dưới căng tin ngồi hút thuốc, Hoa cũng quay qua xin phép thầy. Thầy ở lại với Khuê, em xuống dưới mua một ít đồ. Căn phòng im ắng chỉ còn tiếng thở của đối phương, cô ngồi xuống ghế cạnh con, cúi gằm mặt xuống đất. Những đầu ngón tay cô cứ thế bấm vào da thịt, một tiếng nấc rồi hai tiếng nấc, những giọt nước mắt lần lượt thi nhau rớt xuống bàn tay cô. Anh đứng chôn chân ở đó nhìn cô, anh không biết phải nói gì, phải làm gì với cô lúc này. Nước mắt cô rơi là lúc anh không thể chịu nổi khi đứng nhìn, khi anh bước đến ngồi xuống đối diện ôm chầm lấy cô vào người. Anh cắn chặt môi để bờ vai không phải run run. Hơi thở này, hơi ấm này khiến ngực cô nhói lên. Sở Sang là lần đầu, nhưng tại sao cô lại thấy quen đến lạ? Chẳng phải cô đã lãng quên đi một thứ gì đó không? Không biết từ đâu, thôi thúc cánh tay cô nâng lên vòng tay, ôm chặt lấy người anh ấy khốc nức như một đứa con nít vừa bị ai đó ăn hiếp. "Sao anh giờ mới xuất hiện? Sao bây giờ anh mới đi tìm em? Em cứ ngỡ mình không còn một người thân nào nữa, không còn một ai hết." Anh vuốt nhẹ tấm lưng cô như cái cách mà anh vẫn hay dỗ dành cô từ nhỏ cho đến lớn. "Ổn hết cả rồi, mình về nhà nhé." Cô gật đầu nhắm chặt mắt, bờ vai Kiêm đã thấm đẫm nước mắt của cô từ bao giờ. "Em muốn về." Tô ngồi ở trong phòng xem tin tức trên mạng, lướt 10 tin thì hết 9 tin đưa bài về vụ việc vừa rồi. Hắn ta tức điên người đập tay xuống bàn. "Mẹ kiếp!" con khốn đó lại muốn sửa hơi vào cộng đồng mạng để chơi với mình đây mà. Nữ mang sữa đẩy cửa đi vào phòng, đặt ly sữa xuống bàn đi ra sau bóp vai cho Tùng. Anh là một ông trùm trong giới truyền thông, không lẽ những cái tin vịt này lại không dọn sạch được à? Những cái này làm sao làm khó được anh? Những tin như thế này anh cho bay màu hết. Cô ta tuổi gì mà đòi đấu với anh? Nhờ cộng đồng mạng lấy lại công bằng sao? Cô ta vẫn ngu như ngày nào. Anh xử lý nhanh gọn, kéo dài chỉ thêm phiền phức ảnh hưởng đến công việc của anh Tùng nhìn vào màn hình laptop cười gian xảo Mọi chuyện anh đã tính toán sẵn Hay là anh cứ để cho cô ta nuôi con đi Tạm thời phải thế thôi Đợi cho chuyện này lắng xuống dành thằng bé về vẫn không muộn Hàng ngồi ở trong phòng xem tin tức Những bài báo cô ấy thuê viết đều bị đánh sập trong một đêm Ngay cả trên facebook lẫn tiktok không còn một dấu biết nào về vụ việc này tất cả các nick đều bị bay màu, không nghĩ tên Tùng lại có thể lộng hành trong giới truyền thông như thế. Bàn tay Hằng bóp mạnh ly rượu trên tay, nhớ đến vẻ mặt của tên Tùng. Hắn không những khốn nạn mà còn là một tên sở khanh. Chị gái của Hằng cũng là một nạn nhân trong danh sách bạn tình của hắn. Chính hắn đã ép chị gái Hằng phá thai dẫn đến chết cả mẹ lẫn con. Lúc đó hắn cũng tẩy trắng một cách dễ dàng. Chuyện xảy ra đã lâu, ngỡ tưởng rằng hắn có thể quên đi được nỗi đau mất chị, nhưng không ngờ trong cái đêm hôm ở tại căn biệt thự của Tùng, ông trời cho hàng mặt đối mặt với hắn. Lúc đó nỗi hận trong lòng hàng sôi sục, cô ấy chỉ muốn đâm nhát dao vào nơi ngực tên khố đó. Điện thoại reang lên vài tiếng, làm hàng giật mình nhìn xuống màn hình, mẹ Khiêm đang gọi đến. Cô do dự trong giây lát rồi cũng bắt máy. Dạ con nghe bác. Thằng Khiêm có ở cùng với con không? Sao bác gọi nó không được? Dạ anh ấy đang ở phòng làm việc đấy bác. Con định bao che cho nó đến khi nào? Dạ con, bác sắp xếp công việc ở đây ổn thỏa, cuối tuần sẽ bay về nước. Thằng Khiêm không thể cứ dây dưa với con bé Khuê mãi được. Ở đầu dây bên kia, mẹ Khiêm tắt máy. Hằng ngã lưng ra sau ghế, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Tình cảm của Hằng dành cho Khiêm là thật lòng. Nhưng đáng tiếc trái tim anh ấy chỉ có thể đủ chỗ cho một người. Trong đêm tối càng làm cho con người ta càng thêm tâm trạng. Hằng mở máy soạn một tin nhắn gửi cho Khiêm. "Bác gái đã biết chuyện, cuối tuần này bác ấy về nước. Sức khỏe thằng bé đã ổn định, Khiêm đưa hai mẹ con khuê về lại Đà Nẵng. Hoa và Hoàng cũng đi chung một chuyến bay với cô." Hoa vuốt má thằng bé còn đang ngủ trên tay khuê. cơm nhận thằng bé giống mày thật. Con không giống mẹ thì giống ai được? Cũng mày nó không giống thằng cha nó. Biết mình lỡ lời hoa tằng hắng một tiếng. Tối giờ mày có xem tin tức trên mạng không? Cô gật đầu không có gì là ngạc nhiên, như thể rằng cô biết trước Tùng sẽ tẩy trắng chuyện này. Nghe của hắn mà. Không có một tin gì về vụ này khốn nạn thật. Giờ tao chỉ mong từ giờ sống một đời bình an bên con là đủ. Thầy Khiêm đã về đây rồi, hai mẹ con mày không có gì phải lo cả." Khuê Bế con bước xuống xe, cô đứng trước cổng nhìn vào bên trong. Trong nháy mắt, những hình ảnh mơ mơ ảo ảo chạy xẹt ngang trong đầu cô, vừa lạ vừa quen, vừa thật vừa ảo, đủ làm cô phải đau đầu. "Vào nhà thôi em, đợi thằng bé đây anh bế cho." Đi ngang qua xích đu, bàn chân cô khựng lại đứng nhìn. "Cái đó, nơi đó em vẫn thường ngồi đợi anh về. Vậy sao?" Hai từ vậy sao phát ra thật vô hồn từ miệng cô, cũng đủ làm Khiêm thêm nặng lòng. Tối thằng bé đã ngủ, cô đi qua phòng anh Khiêm gõ cửa. "Em vào được không ạ?" "Em vào đi." Cô đẩy cửa bước vào phòng, cô đảo mắt nhìn quanh phòng anh một lượt, cuối cùng khựng lại bức ảnh trên bàn, anh đứng bên cạnh người phụ nữ nào đó. Cô tò mò không biết người phụ nữ lớn tuổi đó là ai. Người đó là Khiêm nhìn theo ánh mắt của cô, anh lên tiếng. "Mẹ anh. Mẹ của chúng ta." "Không, chỉ là mẹ của anh." Cô quay sang nhìn anh có chút hụt hẫng. "Nói vậy em chỉ là..." Khiêm đưa tay bịt miệng cô, không cho cô nói hết câu. Anh ấn cô ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngang vai của cô. "Không phải trước giờ anh vẫn thương em sao? Em cứ ngỡ trên đời này mình vẫn còn người thân." Tiếng chuông cổng dưới nhà đánh tan bầu không khí u sầu. Anh xuống nhà xem ai. Hằng bước vào nhà trên tay còn xách một túi đồ. Khuê ngủ rồi hả anh? Cô ấy ở trên phòng. Khuê từ cầu thang đi xuống, nhìn thấy chị Hằng cô rất vui. Chị mới đến à? Ừ, sắc mặt em đỡ hơn mấy ngày trước nhiều rồi đấy. Thấy con Bình An tự nhiên cơ thể cũng khỏe hẳn ra chị ạ. Chị mang cho em ít thuốc bổ, nhớ uống nhé. Khuê nhận túi sách trên tay chị Hằng cảm giác ấm áp như được chị gái quan tâm. Chị với em quen biết chưa lâu mà chị tốt với em quá. Lại chuẩn bị khóc nữa rồi đấy, cũng phải để đôi mắt nghỉ ngơi chứ. Cô cười kéo tay chị Hằng lại ghế ngồi. Em có khóc đâu. Chị ở lại ăn cơm tối với em nhé. Trễ thế này mà hai anh em vẫn chưa ăn cơm tối à? Chị ăn cùng cho vui nhé. Em nói thế chị sao nỡ từ chối? Trong bữa ăn, khiêm tỉ mỉ bóc từng con tôm cho vào chén khuê. Anh gắp rất nhiều thức ăn vào chén và bắt cô phải ăn cho hết. Em ăn nhiều mà, gầy chưa cả xương ra rồi. Anh cứ để em tự nhiên. Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện khám lại dạ dày, mà lát ngủ nhớ đóng cửa sổ vào, đừng để đen ngủ sáng quá. Vâng. Hằng ngồi cho từng hạt cơm trắng vào việc Nhìn cái cách mà Khiêm quan tâm từng chút một đến Khuê, nói hằng không buồn thì không đúng, cô ấy cũng là phụ nữ, cũng là người đang yêu, cảm giác buồn không thể nào không xuất hiện ngay lúc đó, chỉ là có chút ganh tị mà thôi. Sao chị không ăn? Hả? À, chị vẫn đang ăn đây. Khuê gắp một miếng thịt kho cho vào chén chị. Lúc rảnh chị đến chơi thường xuyên với em nhé. Ừ, chị chợt nhớ ra có hẹn với bạn mà quên mất. chị đi trước nhé. Ờ chị đã ăn gì đâu. Lát chị đi ăn với bạn luôn, chị đi nhé. Hằng ở trong quán bar ngồi uống rượu một mình, uống liên tục hết ly này đến ly khác, uống say đến nỗi không còn biết trời đất là gì. Hằng lảo đảo chân nọ đá vào chân kia đi ra ngoài. Khà người cô ấy đâm trúng vào hoàng đang từ ngoài đi vào. Cậu ấy nhanh tay đỡ lấy, Hằng ngước mặt lên nhìn Hai tay cô ấy vỗ vỗ vào má Hoàng cười. Yêu là cái thứ gì mà phải đau khổ thế này, nó là cái thứ gì vậy? Hoàng đứng nhìn chị gái trước mặt cứ ngơ ngơ, cậu ta búng tay một phát khi nhận ra chính là bà chị già lúc trước tụng nhau ở trước cổng bệnh viện. Chị nhớ Hoàng không phải thuộc dạng siêu đẳng, nhưng ai gây sự, kiếm chuyện là cậu ta kiểu khắc cốt ghi tâm vậy đó. Không chần chừ Hoàng đẩy hàng ra, tí nữa là ngã. cũng mai cô ấy còn vịn được vào tường. Lại là bà chị già đây sao, thích tôi rồi nên mới đến đây tán tỉnh tôi chứ gì. Hàng hai tay đặt lên vai Hoàng, mắt cô ấy cứ lờ mờ đúng kiểu người sai. Tại sao vậy Kiêm? Tại sao anh không thử một lần để ý đến em? Một lần thôi cũng được mà. Anh cũng biết là em yêu anh nhiều. Không yêu tại sao em lại chờ đến ngày này? Đúng là gặp chuyện gì đâu, bà chị sai rồi. thì bắt xe về đi cứ thích ở đây ôm ấp trai là thế nào ấy nhỉ. Oẹ oẹ. Này này, bà chị tránh xa đừng có nôn vào người tôi chứ. Tôi muốn nôn. Hoàng Dung mình lôi cả người Hằng ra bên ngoài. Bà chị muốn nôn thì nôn ở đây, đừng có nôn vào người tôi, ghớm quá đi. Hoàng mặc kệ cho Hằng đứng ở đó nôn, cậu ta quay người đi vào trong quán bar. Đi được một đoạn thì quay đầu nhìn lại. Hằng ngồi bệt xuống mặt đường lạnh ngắt đúng kiểu ăn vạ. Mặc kệ rồi đấy, nhưng Hoàng Cư thấy sao sao, liền đi đến lôi người Hằng đứng dậy ra phía ngoài đường. Nhà bà chị ở đâu, tôi gọi giúp taxi đưa bà chị về. Mệt quá. Uống thế này không mệt mới lạ. Bà chị ở đâu để tôi gọi xe? Hằng đứng dựa vào người Hoàng hai tay buông thõng, miệng vẫn không ngừng nói nhảm. Anh có biết em buồn nhiều lắm không khiên? Hoàng đứng nhìn cục nợ đang dựa vào người mình lắc đầu ngán ngẩm. cậu ta cảm giảm. Không phải bà chị đã từng giúp hai mẹ con khuê thì tôi mặc xác bà chị ở đây cho mấy thanh niên kia sàm sỡ rồi. Mà bà chị thế này chắc cũng không ai thèm róm ngó đâu nhỉ? Khiêm ở trong phòng nghe tiếng chuông dưới nhà nên cũng đi xuống. Anh thấy Hằng đang được Hoàng dìu đứng trước cổng, anh hỏi: "Cô ấy bị làm sao vậy?" "Sai chứ gì nữa thầy. Mau đem cái cục nợ này ra khỏi người tôi đi." không biết bà chị này ở đâu nên tôi mang đến đây cho thầy. Thầy tự mà xử lý người tình bé nhỏ này đi, phiền chết đi mất. Hoàng đại người Hằng sang cho Khiêm, cậu ta nghiêng người nhìn vào trong nhà hỏi. Hai mẹ con Khuê vẫn khỏe chứ? Khỏe. Tốt nhất là khỏe, chào thầy. Khiêm Siêu Hằng đi vào trong nhà, bất ngờ cô ấy vòng tay qua cổ Khiêm hôn lên môi anh. Đúng lúc đó, Khuê từ cầu thang đi xuống. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng ập vào mắt cô. Cô đưa tay bịt kín miệng quay người đi lên trên phòng. Ngày hôm đó, Hoa đi công việc rồi ghé vào thăm hai mẹ con khuê. Mày mua gì mà mua lắm thế? Có nhiều đây mà nhiều gì? Ông tướng lại ngủ rồi à? Ừ, ngủ được một lúc rồi. Tao hỏi cái này. "Vì thế, mày có thấy cảm giác gì không?" Cảm giác gì là gì? Khê Hoa xít một cái. Nó lấy người sát lại gần Khuê với vẻ mặt rất chăm chú. Ý tao là mày có cảm giác gì khi sống ở đây không? Nói sao cho mày hiểu được nhỉ? Chẳng hạn như là đối mặt với thầy Khiêm. Mày có thấy trong người lạ lạ không? Khuê gật đầu chính cô cũng không hiểu cảm giác đó là như thế nào. Cảm giác nó lạ lắm. Lạ như thế nào? Ánh mắt của anh ấy luôn tạo cho tao một cảm giác an toàn. Giống như là dù trời có sập xuống. cũng có anh ấy ở bên chống đỡ vậy. Ánh mắt ấy nó thân quen đến lạ lùng, tối lúc trong lòng tao lại thấy thổn thức. Tao cũng không biết vì sao lại có cái cảm giác lạ lùng như vậy nữa. Mày thấy tao có điên rồ không? Hoa mở một đoạn ghi âm trong điện thoại lên cho Khôi nghe, giọng của cô vang vẳng. Tao thích anh ấy lâu lắm rồi, nhưng không biết anh ấy có thích tao không. Tao quyết định rồi, tối nay tao sẽ tỏ tình với anh ấy. Không biết không gian lúc đó sẽ như thế nào nhỉ, chắc là ngượng ngùng lắm đó." Tiếng cười hồn nhiên sau câu nói đó của Khôi ngày nào còn vang trong điện thoại, nước mắt cô rơi từ lúc nào không hay, cho đến khi những giọt nước mắt ấy thi nhau rớt xuống mu bàn tay cô, một cảm giác lạnh mới khiến cô bàng hoàng giật mình, đưa tay quẹt nhanh một đường. Hoa vỗ vỗ vào vai bạn như một lời động viên, bởi nó không biết nói gì ngay lúc này. Khuê ngồi bấm, những đầu ngón tay đến đỏ cả da thịt. Cô bật cười, cười rồi lại khóc. Cô thật sự đã lãng quên đi mối tình ngày đó. Cô nói trong nghẹn ngào. Tao chưa bao giờ tin vào duyên nợ, nhưng giờ thì tao tin rồi hoa ạ. Mọi cơ duyên trên đời này ông trời đã sắp đặt sẵn. Có lẽ tao và người đó từ đầu đã định sẵn là ra lìa. Quên rồi thì quên cũng tốt. Trời về khuya là lúc con người ta mang nhiều tâm trạng. Cô ngồi trên xích đu đu đưa nhìn ra phía ngoài cổng. Ánh sáng của đèn pha xe từ cổng chạy vào sân, hình ảnh một cô bé tươi cười nhảy xuống xích đu chạy thật nhanh ra đón ai. Bàn tay anh xoa xoa đầu cô bé cười ấm áp. Phút chốc thoát ẩn thoát hiện trong đầu cô. "Khuya rồi sao em chưa ngủ, ngoài này lạnh lắm đó." Giọng khiêm vang lên tai, làm cô giật mình nhanh quay người đi vào trong nhà. Cô đưa tay nhanh gạt đi mấy giọt còn nằm trong khóe mắt, anh đi theo níu giữ tay cô lại. "Sao em lại khóc?" Cô lắc đầu, "Không có." Cô gạt tay anh rồi chạy thật nhanh lên phòng, cô đứng dựa lưng vào cửa, rồi từ từ ngồi bệt xuống sàn nhà ôm chặt lấy ngực. Những hình ảnh trước đây cứ thế ùa về, làm con tim cô lại đau nhói. Khuê gửi con cho cô giúp việc ra ngoài mua ít đồ, cô vừa mở cổng đúng lúc anh Khiêm chạy xe về. Anh xuống xe hỏi cô: "Em tính đi đâu sao?" "Em ra siêu thị." "Lên xe anh đưa đi." "Không cần đâu ạ, siêu thị cũng gần đây." Dường như Khuê đang tránh né anh Khiêm, mặc cho cô từ chối, Khiêm vẫn kéo tay mở cửa ấn cô ngồi vào xe. Anh cẩn thận thắt dây an toàn cho cô rồi mới phóng xe đi. Lúc về anh có quay sang hỏi cô: "Em có muốn ăn chè Thái không?" "Ở đâu ạ?" "Cũng gần đây thôi, đi nhé." Vâng, Khuê ngồi nhìn anh tỉ mỉ Bớt hết rửa khô trong ly Cô bỏ qua ly bên anh Xong rồi em ăn đi Chắc bé nhân viên quê nên cho luôn vào cả ly bên em Em cũng thích ăn rửa khô Bàn tay khiêm trợt sựng lại Anh cười gượng ngạo Vậy à? Lúc cả hai đi ra khỏi quán Xe máy ở đằng kia lãng lách đâm thẳng về phía cô Cũng may anh khiêm kéo cô vào kịp cả người cô nằm gọn trong vòng tay anh, cả hai nhìn nhau, không gian lúc đó cứ như ngừng quay. "Chú ơi, cháu gửi tiền thừa." Tiếng cô bé nhân viên trong quán trà tư tiền thừa cho khách làm cả hai giật mình. Cô đứng thẳng người rời khỏi vòng tay của anh Khiêm, bước tới đi ra xe mở cửa ngồi vào. Khi cô và anh cùng bước vào nhà đã thấy mẹ anh ngồi ở phòng khách, Khiêm lên tiếng. "Mẹ về nước sao không gọi con ra đón?" Khuê đứng bên cạnh anh, nhìn thấy người lớn cũng nhanh lễ phép cuối đầu chào. Cháu chào bác. Mẹ Khiêm chỉ gật đầu một cái mà không nói gì. Cô cuối đầu thụt lùi về phía sau lặng lẽ đi lên trên phòng. Khiêm lại ghế nói chuyện cùng mẹ. Mẹ cứ tưởng hằng nó ở đây. Cô ấy ở khách sạn ạ? Gọi nó sang đây ăn tối. Con ạ? Không được sao? Vâng. Mẹ Khiêm ngồi vào bàn ăn. Việc đầu tiên bà làm là hướng cái nhìn về phía Khuê. Bà cứ thế ngồi nhìn làm Khuê cảm thấy không được thoải mái. Trong lúc Khuê còn gượng gạo, khiêm hết bóc con tôm này đến con tôm khác cho vào chén cô. Cô liếc mắt nhìn mẹ anh rồi lại gắp con tôm trong chén mình cho vào chén anh. Khiêm tưởng Khuê không thích ăn, nên anh gắp món khác đến món kia. Mấy chiếc chén cô đã đầy ắp thức ăn. Cô thúc nhẹ vào cánh tay anh nói nhỏ: "Anh lo ăn đi mà kệ em." Em cũng ăn đi, ngồi mãi ra thế. Mẹ Khiêm từ đầu đến cuối chỉ ngồi nhìn không nói gì, cơ mặt bà vẫn bình thường không cao khó. Trong khoảnh khắc lúc đó, Khuê bắt được ánh nhìn của bà ấy, cô vội cúi mặt nhìn xuống chén cơm đang cầm trên tay. Bỗng mẹ Khiêm tăng hắng một tiếng, rồi quay sang nói với Hằng, "Ngày mai con dọn về đây ở đi." Cục cơm trắng mắc nghẹn nơi cổ họng Hằng. cuối nuốt vội nhìn mẹ Kiêm hỏi lại. "Bác nói con à? Không con thì là ai?" Hằng liếc nhìn sang quay vài giây rồi cũng lên tiếng. "Như thế con thấy không tiện ạ, dù sao con ở khách sạn cũng thấy thoải mái hơn." Hai đứa cũng đã tính đến chuyện cưới xin cả rồi, có gì mà không tiện. "Về nước mà để con ở khách sạn thì mặt mũi nào bác nhìn ba mẹ con?" Bác bảo sao thì cứ làm như thế, không bàn tới bàn lui. "Vâng." Khôi ngồi nhìn chén cơm trên tay trầm ngâm, những lời mấy anh vừa nói làm sao không lọt vào tai cô. Cô nghe rõ và hiểu, chuyện gì đến rồi sẽ đến mà thôi. Khiêm bỏ đũa xuống bàn đứng dậy vẻ mặt không mấy vui. "Con no rồi, mẹ ăn ngon miệng." "Không hài lòng sao? Mẹ là người biết rõ, chính vì mẹ biết rõ nên mới có mặt ngồi đây." Khiêm nhìn sang Khôi, anh không muốn cô nghe những điều không cần nghe. con và mẹ sẽ nói chuyện sao." Nói rồi, Khiêm đi thẳng lên trên phòng, không khí trong nhà phút chốc trở nên ngột ngạt. Cả Hằng và Khuê nhìn theo bóng lưng của Khiêm, mỗi người mang một dòng suy nghĩ. Mới sáng ngày hôm sau, mẹ Khiêm đã cho người đến đón Hằng ở khách sạn, Khuê cũng sang phụ chị ấy dọn dẹp phòng. "Chị làm một mình được rồi, em về phòng với con không thằng bé lại khóc." "Giờ này cu cậu ngủ rồi chị ạ." em cũng không biết làm gì nên qua phụ trị cho vui. Hằng nhìn Khuê hỏi thăm dò, "Chị ở đây em không thiết phiền chứ?" Cô cười gượng, "Em cũng là người ở nhờ mà chị." Hằng thấy Khuê có nét buồn nên cũng kiếm chuyện gì đó vui để nói. "Bữa nào đi mua sắm với chị cho vui, chị đi một mình buồn lắm." "Vâng, chị nghỉ ngơi em về phòng nhé." Khi đứng trên phòng nhìn qua cửa sổ thấy Khuê ngồi một mình ở xích đu, nhìn về một hướng, vẫn là chiếc xích đu ngày nào, người vẫn còn ở đó nhưng lại mang hai tâm trạng khác nhau. Khuê vừa nhìn thấy anh Khiêm cũng nhanh đứng dậy đi lên phòng, cô định lướt qua anh, anh giữ tay cô lại. Sao lại tránh né anh? Cô gạt tay anh một cách dứt khoát. Em vẫn bình thường. Khiêm đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt Khuê, còn cô cứ l hay hoài né tránh ánh mắt ấy. Ánh mắt như biết đọc được tâm can của người khác. Em đang sợ điều gì vậy Khê? Đến giờ thằng bé uống sữa, em phải lên phòng." Hai bàn tay cô siết chặt quay mặt bước đi. Người đàn ông đó cô đã từng yêu da siết, đã từng chờ đợi, thế nhưng đó chỉ là quá khứ, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô mà thôi. Một vòng tay ôm chặt lấy người cô từ đằng sau, cũng là lúc nước mắt cô rơi trong vô hồn. Cô ngửa mặt nhìn lên trời chỉ mong nước mắt đừng rơi nữa. cô đã không còn đủ lý trí để điều khiển những giọt nước mắt trong lòng mình nữa rồi, thế nhưng nó vẫn cứ rơi. Hằng mang đĩa trái cây từ trong nhà đi ra, cảnh tượng trước mắt làm bàn chân cô ấy phải khựng lại đứng nhìn. Hằng quay người đi vào trong nhà, cảm giác đau nhói ở con tim. Một buổi tối ở quán bar, tung cùng với đám bạn nổi loạn trong ấy, cùng những em gái chân dài ăn mặc hở táo bạo, Hắn dốc ly uống hết rượu, cười kha lên một tiếng, cái tay không để yên bóp lấy bóp để những bộ ngực căng tròn, thắt ẩn thắt hiện sau lớp áo yếm mỏng manh của những em gái đang múa cổ trên sân khấu. Hắn phấn khích đến mức vừa nhảy vừa hú lên như một con ngựa điên sổng chuồng. Hắn nhảy một cách điên dại như một kẻ phê thuốc, cho đến khi hắn đụng vào người của ai đó mới giật mình quay lại. Hắn định giống cổ lên chửi thề, nhưng khi nhìn thấy trước mặt hắn là một em gái xinh tươi, mang một nét đẹp lạ lùng không giống kiểu đẹp đại trà, làm hắn mê mẩn. Đứng ngơ người ra ngắm nhìn, hắn chép chép cái miệng rồi nuốt ực một ngụm nước bọt, như kiểu thèm khát lâu ngày mà trong bộ sưu tập bạn tình của hắn chưa từng xuất hiện một vẻ đẹp độc lạ như thế này. Hắn cũng không biết phải miêu tả vẻ đẹp đó ra làm sao. Hắn chỉ biết bằng mọi giá phải chiếm lấy được vẻ đẹp ấy về bên mình ngay lập tức. Hắn vuốt lại đầu tóc cho bảnh hơn, đở một nụ cười lịch thiệp hỏi han cô gái. Em gái có sao không? Xin lỗi mọi người xô đẩy quá, chứ anh cũng không cố ý. Cô gái ấy cũng không ngại ngùng gì khi nói chuyện với người lạ. Cô gái cười một cách tự nhiên, dáng người nổi bật giữa đám đông người. Không sao đâu ạ. Anh có thể biết tên em là gì không? Thảo Mai ạ. Người đặt cái tên cũng đẹp thay, không biết Em còn bạn đang chờ ở trong kia, xin phép anh nhé." Còn chưa ngỏ ý mời em gái một ly rượu, mà em gái đã đi lướt qua, làm Tùng cứ nối tiếc đứng nhìn mãi không thôi. Hắn nhìn theo cái body chép chép miệng tấm tắc khen. Quá đẹp, quá ngon. Hắn cứ đứng hờ người ra như thế cho đến khi bóng dáng em gái ấy gần đi khuất, lúc đó hắn mới giật mình nhớ ra một chuyện, co chân tuổi theo giữ tay em gái lại. Còn chuyện gì nữa sao anh? Hắn lấy điện thoại ra lắc lắc trước mặt cười lịch sự. Nếu em cảm thấy không phiền thì có thể cho anh xin số điện thoại của em được không? Để làm gì à? Anh chỉ muốn mời em một ly cà phê, chắc em không từ chối đâu nhỉ. Vâng, cũng bình thường thôi anh. Anh rất vui khi được quen biết một cô gái xinh đẹp như em. Chào anh nhé, hẹn gặp lại. Mới sáng sớm Khuê vừa mở cửa phòng thì chạm mặt Khiêm cũng từ phòng đi ra. Nhìn anh quần áo đã chỉnh tề chắc là đi ra ngoài ngay bây giờ. Cô muốn mở miệng hỏi anh, anh không ăn sáng sao? Nhưng lại không mở miệng ra được. Khiêm lấy trong ví ra một cây thẻ đưa cho Khuê. Em giữ lấy mà dùng. Em có rồi anh cất vào đi. Lúc trước em chưa từng từng chối một thứ gì từ anh. Quá khứ dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là quá khứ. Em nghĩ như vậy thật sao?" Cô cúi mặt im lặng, anh thừa biết sự im lặng ấy là sự trốn tránh. "Tối anh đưa em đến một nơi này, em không đi đâu, tại sao?" Cô nhắm chặt mắt hít lấy một hơi nói ra một tràng. "Anh và chị Hằng cũng đã tính đến chuyện kết hôn, cứ thế này em cảm thấy rất khó xử. Em là một đứa điều phối cảm xúc rất tệ nên nhiều khi em không biết mình làm như thế là đúng hay sai." nhiều lúc em tự nghĩ mình thật xấu xa khi làm người chen chân vào cuộc sống của hai người. Em hai tay khẽm giữ chặt lấy vai Khôi, anh nhìn cô hỏi với ánh mắt mong chờ. Tình cảm đó là tình yêu đúng chứ? Câu hỏi của anh một lần nữa đụng vào vết thương trong lòng cô. Tình cảm năm xưa ngoài tình yêu ra thì còn có thể là gì? Nhưng bây giờ cô có thể yêu được nữa hay không? Nếu như ngày ấy ở sân bay, cô gọi lớn anh một tiếng, nếu như ngày ấy cô mạnh dạn nói lời yêu, và nếu như ngày ấy anh cũng quay người lại bước về phía cô, chỉ cần anh bước một bước thôi, cô sẽ bỏ lại tất cả ở phía sau mà chạy về phía anh. Thì hôm nay, đâu phải nhìn nhau ngậm ngùi trong lỡ làng. Cô gạt tay anh xuống nói một cách hời hợt, còn ý nghĩa gì nữa chứ? Khôi có thể nhìn rõ nét buồn trên gương mặt anh Khiêm. Cô không muốn thấy anh buồn một chút nào, nhưng trong tình cảnh cô biết phải làm sao. Cô đâu thể giống như trước đây, hồn nhiên bám theo anh như một cái đuôi, đâu thể vô tư quan tâm đến anh, càng không thể yêu anh một cách nhiệt huyết như trước đây. Tiếng yêu bây giờ có lẽ đối với cô nó quá xa vời. Nữ ngồi trong phòng xem những tấm hình tên Tùng ôm ấp một đứa con gái nào đó đi vào khách sạn mà tức đến đỏ cả mặt. Những ngày gần đây, Tùng hiện rõ vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt với nữ. Hắn qua đây bên ngoài hơn 1 tuần nay, không thèm bác bản mặt bề căn biệt thự. Một người cáo già và nhiều kinh nghiệm như nữ, làm sao có thể không nhìn thấy được sự bất thường này. Ngoài việc tên Tùng cặp kè với con nào ở bên ngoài ra, thì chẳng có lý do gì để hắn ta nữ sang một bên cả. Ngồi nghĩ mà nữ càng muốn tức điên, cô ta không cam tâm khi bị khất hồi như thế này. 11 giờ khuya, nữ đứng trước khách sạn Hoàng Long để bắt tại trận hai con người kia. Vừa nhìn thấy tên Tùng ôm eo con nhỏ nào đó từ trong khách sạn đi ra, nữ ở bên kia đường phi sang như một con hổ dữ, điên cuồng nắm lấy tóc của cô gái kia giật mạnh xuống đất. Trong lúc đối phương còn chưa kịp phản kháng, nữ tiếp tục nâng gối thúc liên tiếp vào bụng. Cái thúc nào cái thúc đó mạnh như búa bổ, xen lẫn âm thanh của đống đá là tiếng chửi rủa the thé của nữ. Mẹ kiếp, mày từ lỗ cống nào chui lên mà muốn cướp chồng tao. Em gái tên Thảo Mai rõ ràng dứt sức phản kháng và vật lộn lại với nữ, nhưng em gái đó lại muốn đóng vai một kẻ yếu đuối cần được bảo bọc. Anh Tùng ơi, cứu em, đau quá. Em có biết gì đâu. Cứu hả mày? Chó mới cứu một con đĩ như mày. Tùng nghe tiếng khóc của em gái Thảo Mai mà sát hết ruột gan. Hắn sợ con nữ sẽ làm khuôn mặt xinh đẹp ấy bị thương, nên hắn không chần chừ gầm gừ bước đến lôi mạnh người nữ ra, còn tặng thêm cho cô ta hai cái bạt tai, in rõ năm ngón tay lên mặt. Nữ ăn hai cái bạt tai, đầu óc trắng váng sừng sốt, chỉ thẳng tay vào mặt tên Tùng mà chửi rủa. Thằng chó, mày vì nó mà đánh ta. Ta sợ đách gì mà không đánh mày. Nó là một con đi mày cùng lại đấy, mày. Em gái Thảo Mai đứng trong vòng tay chai chắn của tên Tùng, nhìn nữ mặt hậm hực bực tức đến nỗi cả gân xanh trên mặt. Quay người, rời đi thì cười đắc chí lắm. Nữ từ nhỏ cho đến lớn được ba mẹ cưng chiều, muốn gì có đó chưa từng bị ai hất tay trên, nên lần này đối với cô ta là một sự sỉ nhục quá lớn. Nữ ngồi vào xe taxi, nhìn qua gương chiếu hậu nhìn chằm chằm em gái trả xanh. như đang ủ một âm mưu gì đó rất kinh khủng. Chiều hôm nay, cây hoa lại tranh thủ ghé vào nhà thăm hai mẹ con Khuê. Người ra mở cổng là mẹ Khiêm, cây hoa nhìn cũng ngờ ngỡ ra, vì mấy ngày trước Khuê có nói chuyện mẹ anh Khiêm đã về nước và đang sống ở đây. "Dạ cháu chào bác." "Cháu tìm ai?" "Dạ cháu đến thăm hai mẹ con Khuê ạ." "Bạn con bé Khuê à?" "Dạ." "Cháu vào đi." Khôi nó ở trong phòng đang cho thằng bé uống sữa đấy." Dạ. Khải Hoa đi vào trong sân, mới thở phù một cái, trong lòng nó nghĩ, chắc mẹ thầy Khiêm sẽ rất khó chịu, nhưng nhìn cách bài nói chuyện thì lại thấy rất bình thường. Hoa nhanh chân đi lên phòng Khôi đẩy cửa vào. Nhìn thấy Hoa đến chơi Khôi cũng rất vui, vì có người để tâm sự. "Hôm nay mày không đi làm à?" "Có chứ, tranh thủ nghỉ trưa ghé thăm thằng cháu con một lát." À mà bác gái dưới nhà là mẹ của thầy Khiêm à? Ừ Nhìn bác ấy cũng hiền không gây gớm như tao nghĩ ấy Sao mày nghĩ thôi Có nặng nhẹ gì với mày không? Không có Bác ấy bình thường Chỉ là không nói chuyện thôi Vậy cũng được Mà thầy Khiêm không về chưa à? Sáng nay anh ấy bay vào Sài Gòn rồi Thầy ấy làm gì trong đó? Tao cũng không biết Mà thấy thi thoảng cứ bay vào đó 2-3 ngày rồi lại về Thế à? Mà cái bà chị Hằng ấy vẫn còn ở đây sao? Ừ. Tao nhìn qua cũng biết được bà chị ấy cũng thích thầy Khiêm giữ trần lắm đấy. Một nét buồn thoáng qua vài giây trên gương mặt của Khôi. Hai bên gia đình cũng có ý định tiến đến. Chị Hằng là con dâu mà mẹ anh Khiêm đã chọn. Rồi sao, mày định từ bỏ à? Thế mày bảo tao phải làm sao? Những ký ức trước đây mày cũng đã nhớ lại, chẳng lẽ mày không thấy nuối tiếc sao? Sự nhiệt huyết của mày lúc trước đâu rồi?" Khuê cúi gằm mặt, ngồi bấm những đầu ngón tay. "Tao giờ đã là gái một đời chồng, một con, không công việc, mày nghĩ còn được bao nhiêu nhiệt huyết?" Thầy Khiêm sẽ không bao giờ để ý đến chuyện đó. Khuê ngẩng mặt lên nhìn con bạn trả lời chắc nịch. "Nhưng mẹ và gia đình anh ấy thì có." Câu trả lời của Khuê làm cái hoa cứng họng. nó cũng không biết phải đưa ra thêm lời khuyên như thế nào. Tính chừng nào đi làm lại, tao nộp hồ sơ vào lại công ty cũ, cũng đang chờ bên đó gọi điện lại đây. Sao không nhớ thầy Khiêm nói một tiếng? Tao bây giờ đã là mẹ, không thể nào một tiếng anh Khiêm, hai tiếng cũng anh Khiêm. Tao phải có trách nhiệm với cuộc đời tao, không thể cứ vô tư dựa dẫm vào anh ấy như lúc trước được, mày hiểu không? Tao cứ nghĩ hắn sẽ dành lại cô Hưng nhưng từ đó đến nay mất hút, như vậy cũng tốt. Cai Hoa nhìn xuống đồng hồ với tay lấy túi sách đứng dậy. Gần đến giờ làm rồi, tao đi đây, khi khác tao ghé. Mày cũng tranh thủ ngủ một lát. Ừ, đi đường cẩn thận đấy. Khuê đứng ở ngoài cổng, nhìn về ánh đèn đường hắt hiu, lòng mang nhiều tâm trạng. Trong đêm khuya yên tĩnh, cô trầm ngâm suy nghĩ, thi thoảng có tiếng chó sủa ở nhà bên cạnh, khi nó nghe được tiếng động phát ra từ một nơi nào đó, cũng làm cô giật mình vòng tay ôm lấy cơ thể mình. Hình ảnh lúc đó trong cô thật cô đơn và buồn bã. Nghe tiếng chuông ở phòng vang vang, cô nhanh chân chạy vào bấm chế độ im lặng. Nhìn sang cô cậu vẫn chưa giật mình tỉnh giấc, cô mới nhìn xuống màn hình là anh Khiêm đang gọi đến. Cô úp điện thoại vào ngực do dự. Vài giây sau cuộc gọi cũng kết thúc ngay sau đó. Cô tự hỏi bản thân từ bao giờ nghe điện thoại của anh phải khiến cô đấu tranh tư tưởng như thế. Có lẽ thời gian đã tạo ra một khoảng cách, một bức tường vô hình khiến cả hai phải ngỡ ngàng. Điện thoại cô rung lên hai hồi báo hiệu tin nhắn đến. Cô không cần nhìn cũng đủ biết chỉ có thể là tin nhắn của anh Khiêm. Cô mở rồi tắt, tắt rồi mở, cứ như thế điện thoại hết sáng rồi lại tối, nhìn cứ như những bóng đèn nhấp nháy tự động phát trong bóng tối. tin nhắn thứ hai cũng đến vài phút sau đó. Cuối cùng không cưỡng lại được, cô mở tin nhắn đọc và cũng có ý muốn phản hồi lại cho anh. Tin đầu anh nhắn hỏi cô đã ngủ chưa, tin sau anh nhắn nếu cô chưa ngủ thì anh gọi điện nói chuyện một lát. Những đầu ngón tay cô lướt trên bàn phím, dã rằng cô đã gõ khá lâu và khá nhiều ký tự, nhưng lại chưa có một tin nhắn nào được gửi đi, bởi lẽ cô gõ rồi lại xóa. Cứ thế lặp lại mất tầm hơn 5 phút, gõ cho nhiều cuối cùng cô cũng chỉ phản hồi lại một từ. Vâng. Điện thoại cô rung liên hồi ngay sau đó vài giây, lần này cô bắt máy khá nhanh. Alo. Mất tầm 5 6 giây đầu bên kia anh mới cất giọng. Anh gọi chị nghe giọng em một lát. Hình như giọng anh hôm nay có hơi khác, cảm giác nghe cứ ngạt ngạt. Anh cảm à? Đâu có. Em nghe cứ ngạt ngạt. Anh chỉ hơi ngạt mũi một chút thôi. Vậy là cảm rồi sao lại bảo không? Thế anh đã uống thuốc gì chưa? Khuê này, cái cách anh gọi tên cô vẫn ấm áp và nhẹ nhàng như ngày nào, bảo sao con tim cô cứ ngẹn lại. Vâng. Em rất giỏi đọc được suy nghĩ của người khác. Vậy tâm can của anh như thế nào chắc em cũng đọc rõ được, đúng không? Không gian lại về trạng thái yên tĩnh. Cô giữ im lặng để có thể tự trấn lòng mình. Mãi một lúc lâu mới nói thành lời. "Còn ý nghĩa gì nữa anh? Hãy để anh được ở bên cạnh em. Còn chị Hằng thì sao và cả mẹ của anh nữa? Đó chỉ là quyết định của người lớn, còn anh như thế nào em hiểu rõ mà đúng không? Anh đủ tinh tế để nhận ra tấm gan chị Hằng như thế nào. Chị ấy không nói ra không có nghĩa là không tổn thương, không đau khổ." Em không muốn biến mình thành kẻ xấu xa ích kỷ. Em thật lòng muốn như vậy sao? Em muốn chúc phúc cho anh và chị ấy. Em chỉ là chấp nhận duyên nợ mà ông trời đã sắp đặt. Nếu em đã quyết như vậy, anh sẽ tôn trọng ý kiến của em. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút. Đây cũng là lần đầu tiên anh ấy chủ động tắt máy trước. Hẳn là anh ấy đã rất buồn và hụt hẫng. Cô cũng buồn lắm chứ, nhưng có lẽ như vậy mọi chuyện sẽ tốt hơn. Hằng đứng chờ dưới nhà con bạn học trung cấp 3. Chuyện là cô bạn dụ Hằng tối nay đi chợ đêm. Xong chưa? Làm gì mà lâu thế? Tính để muỗi hút hết máu tao hay gì? 5 phút nữa thôi, đúng 5 phút. Quá 5 phút là tao đi về đấy nhé. Uy Tín, đúng 5 phút. Uy với Trà Tín, nhanh lên đấy. Ánh sáng của đèn pha chiếu vào gương mặt Hằng, làm cô ấy phải đưa tay lên che mắt tránh bị chói. Chiếc xe ấy dừng ngay bên cạnh chỗ hàng đứng. Hoàng tử trong xe bước xuống, trên người cậu ta lúc nào cũng toát ra mùi bia rượu. Hoàng bước đến ghé sát mặt vào để nhìn kỹ người đang đứng đối diện. Hàng lông mày cậu ta cau lại thấy rõ, khi đã nhận ra điều gì đó, cậu ta ngay lập tức đứng thẳng người dậy bắt đầu tra hỏi. "Bà chị đứng lấp ló trước cổng nhà tôi làm gì thế? Đừng nói là vì nhớ thương tôi quá mà đến đây nhìn trộm nhé?" hang nhỏ một bãi nước vạt xuống mặt đường tỏ ý nực cười. Nghe cậu nói mà tôi muốn ngứa cái lỗ mũi, đã không được điển trai thì ít ra cũng phải có miếng duyên nào bù lại. Đàng này đã xấu mà còn vô duyên thì chỉ có mấy con rùa con muỗi nó bu thôi. Hoàng ngã ngửa cười lớn. Có một con rùa mê trai đang rình mò trước cổng nhà tôi đây. Bà chị à, bà chị già rồi, tém tém bớt lại dùng đi. Đứng trước mặt phụ nữ mà cậu cứ chê già này già kia. đúng là một người đàn ông thơ thiện. Ờ, mà chị này ngộ nhỉ, già thì tôi nói già. Xin lỗi, đây không giối lòng được. Cậu. Mày lại gạo gì bạn chị Đế Hoàng. Cũng nhờ giọng nói vang của chị Hoàng từ trong nhà đi ra mới có thể cắt đứt đoạn tranh cãi không hồi kết này. Hoàng nhìn bà chị đang đứng trước mặt, giờ hướng mắt nhìn về phía chị mình lên tiếng hỏi. Bà chị này là bạn của chị sao? Ừ. Ai mày cũng chọc gẹo được hết. Chọc gẹo? Không hề nhé, mà bà chị cũng biết lựa chọn bạn chơi ghê. Mày nói điên khủng quá à, tránh xa chị đi cái coi. Hàng lên xe ngồi vào trước, khi lái xe đi cuối còn hạ kính xuống, nhòm đầu ra ngoài nói với Hoàng, "Đi ngủ, rớ hãy mơ mộng nhé cậu nhóc." Hoàng nhìn theo cười hất một cái. "Gì cơ, cậu nhóc sao? Bà chị này chán sống rồi à?" Khi em đứng cùng với Thái ở bên kia đường nhìn sang nhà hàng của tên Tùng, Thái lên tiếng. Em đã điều tra kỹ, bên trong nhà hàng đó, ngoài việc mua bán dâm, bọn chúng còn có cả một đường dây cá cược online quy mô lớn, và người cầm đầu là tên Tùng. Em vẫn chưa xâm nhập được vào ổ của bọn nó. Từ đoán bên trong sẽ có một đường hầm để bọn nó dễ dàng hoạt động, nhà hàng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Em cũng nghĩ như vậy, hay là mình báo cho công an để họ bà làm việc. nhà hàng đó vẫn hoạt động đến giờ này, chưa dính vào một cuộc điều tra nào. Át hẳn hắn đã có mối quan hệ. Chuyện này vẫn cứ phải từ từ, nóng vội sẽ bứt dây độc rừng. Tùng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy nữ ngồi ở trước gương, hắn không nói gì cũng không liếc nhìn lên một cái. Sự chờ mặt của tên Tùng càng lúc càng làm cho nữ phát điên. Cô ta ném mạnh lọ dưỡng ẩm ra tay xuống mặt bàn, vang mạnh xuống sàn nhà phát ra âm thanh chói tai. Làm tên Tùng giật mình phải trừng mắt. Mày đang ràn rạn mặt với ai đấy con kia? Nữ đứng dậy xông đến đấm vào người Tùng tới tấp, cùng tiếng chửi rủa chê ché của cô ta. Mẹ kiếp, mày chơi chán giở tính đá tao sao một bê phải không? Tao nhắc cho mày tỉnh nghe Tùng, tao không như con khoe mà chịu đựng chịu ấm ức, mày nghe rõ chưa? Hai bên giằng co, tên Tùng vật nữ xuống giường. Hắn ngồi trên người nữ vung tay tát liên tiếp vào hai bên má, tát đến mức đỏ ửng mà hắn vẫn chưa chịu dừng lại. Mày đánh ai vậy hả con đĩ? Mày muốn nổi điên đúng không? Tao đánh cho mày ngu người ra. Nữ đau đến ướt cả nước mắt, vung tay múa chân loạn xạ để có thể chống lại tên Vũ phu đang ngồi chễm chệ trên người. Thằng chó, thằng Vũ phu, ba mẹ tao còn chưa đánh tao một cái nào, mày là cái thá gì hả? Tùng bóp chặt cổ nữ Ánh mắt của hắn lúc này thật khiếp sợ. Mày cút về nhà mẹ mày mà ở, tao thấy chướng con mắt là tao giết. Nữ nhìn đôi mắt đỏ ngầu hiện rõ những tia máu của Tùng, như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cô ta dần khiếp sợ. Trong tình huống đó, nữ không dạy gì chọc thêm máu điên trong người tên Vũ phù đó, nên cô ta cắn răng, nhẹ giọng chịu xuống nước. Ngạt thở quá, anh mau buông em ra. Em cũng chỉ vì quá yêu anh nên mới ghen tuông như thế." Tùng nhếch miệng cười khinh. "Mày yêu tao hay yêu tiền của tao?" "Anh phải tin em chứ. Anh đứng dậy rồi chúng ta nói chuyện." Cơ thể Tùng có phần nới lỏng, hắn đứng dậy đi đến tủ quần áo, ném tất cả quần áo của nữ xuống sàn nhà. Hắn gầm lên một tiếng dữ. "Cút." Nữ ngồi xuống gom hết đống quần áo cho vào vali. trước khi kéo vali ra khỏi căn biệt thự, nữ còn không quên quay đầu lại giằn mặt. "Rồi mày sẽ hối hận khi đối xử với tao ngoài hôm nay, thằng chó." Mấy ngày sau đó, nữ chưa về nhà lại ba mẹ ở Đà Nẵng mà cô ở tạm khách sạn. Tối đó, nữ lại đến căn biệt thự của Tùng. Nhìn thấy xe của hắn về, nữ nhanh núp vào một góc theo dõi. Cô ta nhìn thấy tên Tùng ôm eo em gái Thảo Mai đi vào trong nhà. còn kéo theo cả vali theo như thế này, chỉ có thể là đến đây ở. Lữ đứng ở góc kia, nham đầu nhìn ra thì ngửa tay gãi con mắt, chỉ muốn xông đến lụ cho mỗi đứa một dao mới có thể vừa lòng hả dạ nữ. Trong bữa cơm tối, mẹ Khiêm đặt hai vé xem phim trên bàn đẩy về phía Khiêm và Hằng. Bà nói, lâu rồi mẹ không thấy hai đứa có không gian riêng tư nên có đặt hai vé Lát ăn cơm xong con chở hàng đi xem phim dạo phố nhé." Khuê ngồi đấy, chỉ nuốt vài hạt cơm còn sót trong miệng, nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy nghẹn ở cổ họng. Hằng hết đưa mắt quan sát nhìn Khiêm, rồi lại chuyển hướng nhìn sang Khuê. Cùng là phụ nữ với nhau, cùng xuất phát từ một tình yêu chân thành. Hằng thật sự không muốn ai bị tổn thương trong chuyện tình cảm, và chính cô ấy cũng không muốn mình rơi vào tình cảnh ấy. Nhưng tình cảm là thứ gì đó rất khó để điều phối. Vâng. Hằng phải chớp mắt nhìn bởi một tiếng vâng khá rõ phát ra từ miệng Khiêm. Cô ấy nghĩ trong đầu Khiêm sẽ viện cớ từ chối, như cái cách mà anh vẫn thường làm, nhưng hôm nay anh đồng ý một cách lạ lùng dưới cái nhìn ngơ ngác của mọi người. Có lẽ trong chuyện này, người vui nhất là mẹ của Khiêm và khá bất ngờ bởi thái độ của con trai. Nhưng dù sao đây cũng là một tín hiệu tốt đáng để bà vui. khôi bỏ đuổi xuống bàn, lặng lẽ đứng dậy đi lên phòng, khiêm ngước nhìn theo ánh mắt của anh, là như thế nào không ai hiểu được. Cô đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới sân nhà, xe anh từ từ ra khỏi cổng, là lúc trong lòng cô cảm thấy trống vắng nghẹn ngào, nhưng rồi cô cũng tự dối với lòng mình rằng, như thế cũng tốt. Đúng lúc cái hòa gọi điện đến, "Đang làm gì đấy? Ở nhà thôi." Tối nay trời ấm bế cu hưng ra ngoài dạo phố cho vui con Hoàng nữa. Cậu ấy có sở thích dạo phố từ bao giờ đấy? Lão xưa này chỉ thích ba thôi, mà tao nói con mày đi nữa nên lão mới đi đấy chứ. Chuẩn bị đi, tao với Hoàng đến đón giờ. Cô cũng muốn ra ngoài cho thoải mái đầu óc khỏi phải suy nghĩ những chuyện linh tinh, nên gật đầu đồng ý. Ừ, khi nào đến gọi cho tao? Ok. Ok.